Cơ động chỉ cảm thấy mắt hắn hoa lên, màn hào quang màu đỏ xung quanh thân thể hắn đột nhiên đậm lên vài phần. Liệt diễm khi nãy còn đứng trên cột nham thạch nóng chảy. Bây giờ đã hiện ra trước mặt hắn. Một cặp mắt to đen cách hắn nửa thước đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Cơ động có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của liệt diễm. Hô hấp của nàng mang theo một mùi hương đặc thù, Vừa có hương vị ngọn lửa nóng cháy Vừa có vài phần hương vị của chén rượu nguyệt dạ dương quan khi nãy Mà nhiều nhất vẫn là một hương vị không khí tươi mát thuần khiết Thậm chí còn có vài phần thơm mát Ước ác nữa Tại trong thế giới nóng rực như thế này Đột nhiên lại ngửi thấy một cổ hơi thở mang theo hương vị làm người khác không thể quên được như vậy Đã làm cho cơ động hoàn toàn say mê trong đó Cặp mắt đen lây lấy kia giống như hai luồng lốc xoáy thơm thuế Hấp thu chặt chẽ ánh mắt và tâm trí hắn vào đó Liệt diễm nâng tay lên, vuốt ve đầu cơ động kêu nhẹ một tiếng Mơ dương cân bằng Thật là kỳ quái nhân loại các ngươi không ngờ cũng có người có thể chất mơ dương cân bằng hơn nữa lại còn là mơ dương cân bằng tuyệt đối không có một phân chênh lệch nào cả thanh âm liệt diễm vốn là rất êm tai nghe nàng nói chuyện gần sát bên như vậy cảm nhận được hơi thở của nàng cơ động lại càng thêm say mê thậm chí còn không có nghe liệt diễm vừa nói cái gì nữa Uống tiểu cơ động, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Bàn tay Liệt Diễm đặt trên đầu Cơ Động xoa nhẹ một chút. Một cổ nhiệt lưu nhất thời từ trên hai khỏa mơ dương miệng tinh trên trán hắn tràn vào cơ thể Cơ Động. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nóng lên. Phản phất như có một tầm hơi nước từ trong cơ thể bốc ra. Thoải mái không nói nên lời. Hai điểm sông hỏa hệ ma lực trong lòng ngực hắn cũng đồng thời lón sáng lên một chút. Ý niệm hắn cũng trở nên vô cùng thanh minh hơn. Tự hồ như một cái xoa đầu này của liệt diễm đã xua tan hết tất cả các tạp niệm trong lòng hắn vậy. Tiểu cơ động, ngươi sao lại có thể lại có thể chất mơ dương cân bằng đây? Nhìn bộ dáng của ngươi. Ngươi hẳn là một nhất cấp học đồ của nhân loại Nhân loại có mơ dương cân bằng sông hỏa hệ Là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy Ta đối với ngươi càng thêm có hứng thú a. Cơ động nói Mơ dương cân bằng không phải là thuộc tính rác rưởi nhất hay sao Cần phải cố gắng gấp 32 người bình thường Mới có thể trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính Thuộc tính mơ dương cân bằng của ta là do bẩm sinh mà có. Ngươi nói cái gì? Liệt diễm nhướng mày, nụ cười trên mặt biến mất toàn thân nàng bạo phát ra uy nghiêm hoàng giả. Đang ở sát bên người nàng. Nhất thời cảm nhận được hơi thở đó. Làm cho cơ động bị áp bức đến mức không thể thở nổi. Cả người hoàn toàn bị dán trên màn quan mang màu đỏ kia. Xương cốt toàn thân tự hồ như bị ép nát vậy. a thực là xin lỗi. Liệt diễm vội phản ứng lại áp lực biến mất thân thể cơ động nhất thời mềm xuống. Liệt diễm nâng một tay lên. Kéo hắn đứng thẳng dậy. Một cổ nhiệt lưu từ trong tay liệt diễm chảy vào trong cơ thể cơ động. Nhất thời làm cho hắn cảm thấy tốt hơn nhiều liệt diễm có chút ái nấy nói ta không phải cố ý đâu chính do ngươi vừa rồi nói là mơ dương cân bằng là thuộc tính rác rưởi nhất làm ta có chút tức giận bởi vì ta cũng là mơ dương cân bằng sông hỏa hệ ngươi xem này vừa nói nàng vừa kéo tay cơ động một cái đứng song song với hắn cũng không thấy nàng làm như thế nào Cột nham thạch nóng chảy lúc trước đang nâng đỡ thân thể nàng. Lúc này đột nhiên hóa thành hai đạo ngọn lửa thật lớn. Bay thẳng lên trời. Thế giới trước mắt của cơ động cũng nhất thời biến thành hai màu sắc khác nhau. Một bên là màu trắng tinh khiết, một bên là màu đen thâm thuế. Hai ngọn lửa màu trắng cùng màu đen phân biệt rõ ràng. Ngươi cũng là thuộc tính bính đinh sông hỏa hệ Cơ động kinh ngạc nhìn liệt diễm Liệt diễm gật gật đầu nói Cho nên mới nói chúng ta thật sự là có duyên a Ai nói sông hệ cân bằng chúng ta là rác rưởi cơ chứ Nhân loại bình thường các ngươi vốn là theo đuổi phương pháp tu luyện phiến diện Cho rằng chỉ cần trong cơ thể có mơ dương Thì sẽ không ảnh hưởng gì Nhưng mà Cô Dương Bất Trường Cô Âm Bất Sinh Muốn hiểu rõ được chân chính một loại thuộc tính năng lực Nhất định phải là mơ Dương song tu mới có thể hiểu được Tu luyện chậm lại thì có làm sao cơ chứ Nhân loại các ngươi không phải có các loại ma kỵ kết hợp hay sao Nếu như ngươi có thể tu luyện thành công song hệ mơ dương ma sư Thì có thể tự bản thân mình sử dụng ra được các loại ma kỷ kết hợp Căn bản là không cần người khác phối hợp Cơ động nói Ta hiện tại chỉ muốn ngưng tụ ra mơ dương miệng của bản thân trước cái đã Những chuyện khác đợi sau khi trở thành một gã mơ dương ma sư rồi mới nói sau Cảm ơn người đã cho ta lòng tin ta sẽ cố gắng Liệt diễm ngẫm nghĩ một chút Nói Không ngờ ta và ngươi lại giống nhau Cùng có mơ dương cân bằng song hỏa hệ thuộc tính Như vậy đi Về sau ngươi mỗi ngày đều đem rượu đến đây cho ta Ta cho phép ngươi ở lại trong này cùng ta tu luyện ba canh giờ Ở trong này tu luyện Cơ động kinh ngạc nói. Liệt diễm gật gật đầu, nói. Ở trong này tu luyện, Cái gì mà cố gắng gấp 32 lần bình thường sẽ không cần nữa. Sự tiến bộ của ngươi ít nhất sẽ không chậm hơn người bình thường đâu. Coi như là ngươi đến thuê chỗ tu luyện của ta đi, Dùng rượu ngươi điều chế thay cho tiền thuê chỗ. Nghe liệt diễm nói vậy, Cơ động nhất thời mừng rỡ, Với hắn mà nói đây là chuyện tốt đến không ngờ nổi. Không chỉ có cơ hội có thể trở thành mơ dương ma sư. Hơn nữa còn có thể mỗi ngày nhìn ngắm tình nhân trong mộng của mình. Liệt Diễm Hoàng Mỹ Còn có cái gì tốt hơn so với chuyện này đây? Liệt Diễm mỉm cười nói Ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện đi. Ta sẽ không giúp ngươi gia tăng thực lực đâu. Tu luyện như thế nào là chuyện của ngươi? Cơ động nói, Ngươi có thể cho phép ta ở trong này tu luyện, Đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Nếu ta còn không có đạt được thành tựu gì, Chỉ có thể trách chính bản thân ta mà thôi. Chẳng qua. Hôm nay ta không thể ở lại đây lâu được. Ta đã tự tiện mở ra quyển trục của Dương Viện Trưởng. Cần phải mau chóng trở về mà giải bày với hắn một chút. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đến đây mỗi ngày. Có được không? mu A Co vung 0306 2013 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 14 Hồng Liên trên ngực. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Liệt diễm gật gật đầu, nói Được rồi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi quay về thế giới nhân loại. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không dược đem chuyện gai ta nói lại cho bất cứ ai. Càng không thể nói những chuyện ngươi đã thấy ở dưới này. Nếu không ta chỉ có thể làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này. Vừa nói, liệt diễm vừa đưa bàn tay dài và nhỏ của mình đặt lên ngược trái của cơ động. Cơ động chỉ cảm thấy trái tim mình kịch liệt co rút lại. Một cổ nhiệt lưu mãnh liệt trong khoảnh khắc tràn vào. Hết thảy mọi thứ chung quanh nhất thời trở nên hư ảo Dung nhan tuyệt mỹ của liệt diễm dần dần biến thành một ảo ảnh màu đỏ Nhưng thanh âm của nàng vẫn còn quanh quẩn bên tay của cơ động Nhớ kỹ lời ta nói Đừng cho bất luận kẻ nào biết đến chuyện chỗ này Khi nào ngươi muốn đến tìm ta Đặt tay lên ngực ngươi Gọi tên ta lên Trong quá trình truyền tống ít nhất trong khoảng 10 lần hô hấp không được để ai quấy rầy. Hẹn gặp lại tiểu cơ động ta chờ ngươi mang đến những loại rượu ngon. Hồng quang nở rộ. Từ dưới chân cơ động. Một đóa hỏa liên thật lớn màu đỏ tươi lặng lẽ nở rộ. Ngay khi đóa hoa đó nở ra hết mức. Nó bắt đầu khép dần lại. Đem cơ thể cơ động hoàn toàn bao phủ bên trong. Khi nó hoàn toàn biến lại thành một nụ hoa. Dần dần hóa nhạt lại trong không trung. Sau đó lặng yên biến mất. Nhìn chăm chú vào nơi nụ hoa biến mấy. Khó miệng liệt diễm toát ra một nụ cười nghiền ngẫm. Thật sự là đứa nhỏ thú vị. Không biết nên nói là hắn đã gặp vận may hay là gặp vận rủi đây. Xui xẻo bị truyền đến địa tâm. Lại may mắn đem theo rượu thơm làm ta tỉnh giấc. Hy vọng hắn đừng làm ta thất vọng đi. Tiểu cơ động. Nếu như ngươi thật sự đem chuyện của ta đi nói lại với người khác. Như vậy. Lòng của ngươi sẽ bị liệt diễm thôn phệ. Khi còn ở thế giới nhân loại. Ta từng nghe qua hao chữ bằng hữu. Không biết chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu hay không? Thật lâu rồi không có đi đến thế giới nhân loại. Đáng tiếc hiện tại ta đã không còn tự do nữa. Thật phiền toát, lực lượng cường đại không ngờ ngược lại trở thành ràng buộc. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hồng quang trên người liệt diễm lóng lên. Một cột lửa từ trong hồ địa tâm bay lên. Lặng lẽ bao phủ thân thể nàng Mang theo vài phần thương cảm Hồng quang kinh động Cơ động chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh hẳn Đó hồng liên thật lớn kia đã lặng lẽ mở ra Hiện ra bản thể của hắn Thân mình đó hồng liên cũng không có phát ra quang mang hỏa diễm Mà lặng yên trong đêm đen Phóng thiết hắn ra ngoài Nơi này là đâu? Hít thở nhẹ nhàng vài phần không khí khoan khoái. Nhìn đó hồng liên lặng lẽ biến mất dưới chân. Nhìn nhìn lại hết thảy chung quanh. Cơ động ngạc nhiên. Chính mình đã trở về đến ly hỏa học viện rồi. Chỗ hắn đang đứng chính là một góc khuất bên cạnh tòa nhà dạy học bính hỏa hệ. Ta thật sự đã trở về. Cơ động sờ sờ quần áo trên người mình. Mùi khen khét nhàn nhạt không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình thường. Cảm giác phản phất như vừa trải qua một kiếp người vậy. Làm cho cơ động không khỏi có chút mơ màng. Chẳng lẽ vừa rồi là ta nằm mơ hay sao? Liệt diễm chính là mộng tiên của ta ư. Cơ động mạnh mẽ kéo vạt áo trước của mình lên, nhìn về phía ngực trái, nhất thời cảm giác mơ màng đột nhiên tiêu biến mất. Ngay trên ngực trái hắn, chỗ vị trí trái tim, rõ ràng hiện ra một đoán hồng liên nhẹ nhàng. Thấm đẫm tiên diễm nằm ở đó. Đoán hồng liên giống như là một hình xăm bình thường, dán chặt vào da thịt hắn vậy. Mỗi cánh hoa của đám hồng liên kia giống như là một ngọn lửa tiên diễm vậy Đó không phải là sắc thái của thế giới nhân loại Không phải nằm mơ, thật sự là không phải nằm mơ Tất cả những chuyện này đều là sự thật Tất cả những chuyện khi nãy đều có chút thần kỳ Làm cho cơ động có chút không thể tin tưởng được Dùng sức vỗ vỗ mặt mình Cố gắng làm cho mình không nghĩ đến dung nhan hoàng mỹ kia nữa Nhưng mà dung nhan kia đã sớm khắc sâu vào trong lòng hắn rồi Dùng sức huyết sâu vài cái Cơ động mới miễn cưỡng khôi phục lại tâm tình kiết động của mình Bước nhanh vào tòa nhà dạy học bính hỏa hệ Mở cửa phòng cơ động vừa mới đi vào phòng mình Một âm thanh kiết động vang rền đã đập vào tai hắn a ngươi đã về rồi cơ động giật mình hoảng sợ bóng một ngọn đèn chợt thắp lên trên bàn hắn lúc này hắn mới chứng kiến dương bỉnh thiên đang ngồi trên ghế trước quầy rượu khi nhìn thấy mình vẻ mặt hắn đã tràn đầy vẻ kinh hủy cơ động có chút hổ thẹn cúi đầu nói Thực xin lỗi Dương viện trưởng, ta không nên đụng đến đồ của ngài. Ta chỉ nghĩ, đó là một bức họa cuộn tròn mà thôi. Dương Bỉnh Thiên chứng kiến cơ động trở về, đã nhẹ nhàng thở ra rồi, ngăn lại nói. Không sao cả, không sao cả. Trở về là tốt rồi. Chẳng qua, về sau ngươi phải chú ý một chút, có vài thứ không thể tùy tiện đụng vào đâu. Cùng là ta sơ suất nghĩ trên này chỉ có mình ta, không có khóa phòng cẩn thận. Mau nói ta biết, vừa rồi ngươi bị truyền tống đến nơi nào. a Đúng rồi! Cái bức họa cuộn tròn hôm nay ngươi mở ra. Gọi là một cái mơ dương ma kỷ quyển trục Cái đó tên là toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục cái đó có thể đưa ngươi truyền tống đến bên kia đại luộc cũng có thể truyền tống lên vạn thước trên không trung trực tiếp rơi xuống mà chết ngươi có thể trở về là ta rất vui rồi bằng không ta vĩnh viễn cũng sẽ bất an cơ động thầm nghĩ trong lòng không chỉ có thể truyền tống lên trời cao còn có thể truyền tống xuống lòng đất nữa Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đem những lời đó nói ra, giả bộ giật mình một cái, vỗ vỗ lồng ngực. Xem ra vận khí của ta thực sự cũng không tệ a, Chỉ có bị truyền tống ra đến ngoại thành thôi. Mất hết nửa ngày tìm đường mới trở về được nơi này. Dương Bỉnh Thiên mỉm cười đứng lên nói. Sư phụ của ta nói không sai, vận khí cũng là một phần của thực lực. Ngươi có thể bình an trở về là tốt rồi. Cũng không còn sớm, ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn đứng lên, hướng ra ngoài bước đi. Dương viện trưởng, ngài chờ cho một chút. Ly rượu mà ta điều chế cho ngài hôm nay lúc truyền tống đã sơ suất rớt mất rồi. Để ta điều chế lại cho ngài một ly khác. Dương Bỉnh thiên sửng sốt một chút. Đã trễ thế này, thôi khỏi đi Cơ động kiên quyết nói Đã đáp ứng rồi thì sẽ nhất định làm cho bằng được Rất nhanh thôi mà Vừa nói hắn đã bước nhanh đến sau quầy rượu Rửa tay thật sạch Sau đó lấy ra một bầu điều chế rượu Rượu kim Nước chanh Nước trái lựu Lòng trắng trứng Bốn loại phối liệu theo tỷ lệ nhất định mà tuần tự trước sau được rót vào trong bầu điều chế. Đậy nắp bầu lại, cả người cơ động tiến nhập vào trạng thái trước giờ chưa từng có. Cho dù là ở kiếp trước cũng chưa từng có trạng thái như thế này. Bởi vì, thời khắc này đây, trong đầu hắn cũng chỉ có dung nhan hoàng Mỹ kia. Thậm chí còn có cảm giác như là đang nắm lấy bàn tay thon dài Mềm mại của nàng ta vậy Trước mắt Dương Bỉnh Thiên Cơ động lúc này đã nhắm hai mắt lại Trên mặt vẫn còn vài phần thần sắc mê ly Mà bầu điều chế rượu kia giống như là đang nhảy múa trên tay hắn vậy Bốn loại nhan sắc phối liệu rất na hòa trộn lại trong bầu điều chế kia Cơ động lúc này đây đều rượu Làm ra những động tác không thể tưởng tượng Giống như là đang quang tay qua lại trong không trung vậy Nhưng mà Động tác của hắn càng ngày càng nhanh Tới cuối cùng Ngay cả Dương Bỉnh Thiên còn có chút nhìn thấy không rõ Chỉ có thể mơ hồ chúng kiến một đoàn quang mang màu hồng phấn đang lón lên dưới ánh sáng của ngọn đèn Đây là một ly kê vi tử mà ở kiếp trước cơ động rất ít khi điều chế. Hơn nữa lại là một loại kê vi tử hết sức thông dụng. Lựa chọn loại này bởi vì lúc này trong lòng cơ động cũng chỉ có nghĩ đến nó mà thôi. Ông nhu như nước, hoàng giả như lửa. Hai đặc tính của một gia nhân đang tràn ngập trong lòng hắn. Đã ngưng tụ thành một ly rượu ngon. Chén kê vi tử này có tên là Hồng Phấn Gia Nhân. Đúng vậy, chìm đắm trong lòng cơ động chính là Hồng Phấn Gia Nhân. Dương Bỉnh Thiên uống xong ly rượu này rồi mới trở về. Khi hắn uống xong ly Hồng Phấn Gia Nhân này, mơ hồ cũng bị những tình cảm trong rượu cuốn hút. Phản phất như đang nghĩ đến cái gì đó. Sau đó hướng về phía cơ động từ giả rồi trở về phòng hắn. Mà bản thân cơ động lúc này Cũng đã đắm chìm trong ký ức khi nãy Ngay cả chính hắn Cũng không biết là khi nào Đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất Sáng sớm Cơ động nghe tiếng đập Cửa phòng dồn dập mà tỉnh lại Mở cửa ra Đã thấy hai tên bằng hữu Hôm qua mới quen biết Tất Tô và Tạp Nhĩ Thần sắc hai người có chút vội vàng Tất Tô nói Lão đại Ngươi như thế nào đã sáng như vậy mà còn chưa dậy nổi. Đi mau, hôm nay là buổi học ngoại khóa của Hạ Thiên Lão Sư. Hôm qua hắn đã nói trước, hôm nay ai tới muộn, nhất định phải chết. Đi nhanh đi. Bởi vì còn không có ngủ đủ giấc. Thần trí cơ động còn có chút mơ màng. Cũng đã bị tất tô cùng tạp nhĩ lôi đến sân thể dục. Lúc này đại bộ phận đám đệ tử năm nhất đều đã tụ tập tại sân thể dục Cũng đã đến giờ bắt đầu buổi họp Vì không khí mát mẻ buổi sáng kiếp thiết Cơ động cũng đã cơ bản thanh tỉnh lại Tạp nhĩ tuy rằng không nhiều lời như tất tô Nhưng cũng đưa cho cơ động một ổ bánh mì cùng với một quả trứng Hảo huynh đệ Cơ động giơ ngón tay cái về phía tạp nhĩ Nhanh chóng ăn ổ bánh mì và quả trứng Tuy rằng cũng không có hương vị đặc sắc gì Nhưng do từ đêm qua đến giờ hắn cũng không có thứ gì trong bụng Cho nên ăn cũng thấy thập phần ngon ngọt Tập hợp Thanh âm hạ thiên mang theo vài phần uy áp chợt vang lên Đám đệ tử bính hỏa hệ cùng với đinh hỏa hệ vội vàng tập trung lại một chỗ Không biết có phải bởi vì vị hạ thiên lão sư này để lại trong lòng họ ấn tượng quá mức sâu sắc hay không? Mà đám đệ tử này tập hợp lại không ngờ cũng vô cùng ngay hàng thẳng lối. Hạ thiên cùng với thu thiên hai vị lão sư đang chậm chậm đi tới. Hạ thiên lão sư mặc một cái quần ngắn màu vàng nâu, phía trên mặt một cái áo không tay bó sát thân nếu nói hôm qua hắn đã cấp cho đám đệ tử này ấn tượng sâu sắc như vậy, hôm nay hình tượng của hắn càng thêm vài phần uy hiếp. nguyên khối thân thể như đá hoa cương của hắn nhìn qua giống y như là đúc bằng sắt thép vậy, cả người đứng đó, tựa như thiên thần hạ phàm. hơn nữa vẻ mặt hết sức dữ tận. Đối với đám đệ tử mười mấy tuổi này là có lực uy hiếp hết sức mạnh mẽ. Hạ Thiên gật gật đầu. Tốt lắm, tập hợp rất có hàng lối. Bắt đầu từ hôm nay, Bính Hỏa Hệ và Đinh Hỏa Hệ sẽ học tách riêng ra. Đinh Hỏa Hệ sẽ do Thu Thiên Lão Sư giảng dạy, Bính Hỏa Hệ là do ta giảng dạy. Bây giờ... Ta sẽ dẫn các ngươi tạm thời rời khỏi học viện. Buổi học sáng nay là bữa ngoài khó. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Chạy vòng quanh ly hỏa thành một vòng. Trong suốt quá trình ta cũng sẽ chạy cùng với các ngươi. Nếu ai tụt lại phía sau cũng đừng trách ta ra tay không nể mặt. Vừa nói hạ thiên vừa nâng cánh tay phải. Nãy giờ vẫn để sau lưng hắn Đưa ra trước mặt Trên tay đang cầm một cây roi mây dài khoảng một thước hai Vốn khi nghe Hạ Thiên tuyên bố nhiệm vụ Đám đệ tử bên bính hỏa hệ đã định chinh hô lên một tiếng Nhưng mà ngay lúc đó chứng kiến cây roi mây trong tay hắn Cả bọn nhất thời câm như hến Ngay cả một âm thanh than thở cũng không có phát ra. Tất tô lúc này đứng bên phía đinh hỏa hệ. Nhìn về phía cơ động cùng với tạp nhĩ nhăn mày nhớ mặt trêu chọc, Làm ra bộ dạng vui sướng khi thấy người khác mắc nạn. Rất hiển nhiên, buổi ngoại khoác của đinh hỏa hệ tự nhiên sẽ không biến thái như bính hỏa hệ. Hạ thiên quát. Bính hỏa hệ, chúc quy. Bước ra khỏi hàng Đinh hỏa hệ tất tô Bước ra khỏi hàng Tất tô lúc này chính là đang cười vui sướng Khi người khác gặp nạn Nghe hạ thiên kêu đến tên hắn Gương mặt nhất thời cứng đờ Vội vàng từ bên phía đinh hỏa hệ bước ra Mà bước ra khỏi bính hỏa hệ Lại là một nữ hài tử Cơ động ngày hôm qua chăm chú nghe giảng Mọi người lại là đang ngồi họp. Mà hắn lại đang ngồi hàng đầu. Nên hắn cũng không có chú ý đến. Bây giờ hắn mới phát hiện. Nguyên lai là bên Bính Hỏa Hệ cũng có một nữ đệ tử. Cũng giống như bên Đinh Hỏa Hệ có một nam đệ tử tức tô vậy. Nữ hài tử tên gọi Trúc Quy bên Bính Hỏa Hệ này. Thân hình cao gần bằng Tạp Nhĩ. So với những nam đệ tử bính hỏa hệ khác còn cao hơn một chút Cơ động có chút hiểu được nguyên nhân có thể là nữ hài tử sẽ có thể phát dục sớm hơn nam hài tử một chút Làm hắn có chút kinh ngạc chính là thần sắc của nữ tử Trúc Quy này Trên mặt không có chút nào vẽ nhu nhược của đám nữ tử bên phía đinh hỏa hệ Ngược lại còn có vài phần cảm giác kiên cường nữa Tuy nàng ta chỉ mới 10 tuổi, nhưng lại có vài phần tư thế hiên ngang, oai hùng. Đôi mắt to tròn, màu đỏ nhạt, ánh mắt chuyên chú, động tác tiến lên đơn giản nhưng có lực. Nếu là ở kiếp trước, nữ tử tên Chúc Quy này có thể được xem như là một nữ binh vậy. Động tác bước ra nếu so với Chúc Quy, thì động tác của tức Tô mềm mại hơn nhiều. Tuy rằng không thể nói rõ ràng là ẻo lã. Nhưng tuyệt đối không thể nói là rất có nam tính. Buổi học ngoại khóa hôm nay là nhằm để rèn luyện thể lực cho nam đệ tử. Chúc quy, Ngươi tạm thời tham gia vào khóa học của Đinh Hỏa Hệ bên kia đi. Tức tốt! Ngươi tạm thời gia nhập vào bên Bính Hỏa Hệ bên này. Hai người đổi chỗ cho nhau đi. a Tức tô như thế nào cũng không nghĩ ra báo ứng của mình lại đến nhanh như vậy, sắc mặt nhất thời trầm hẳn xuống. Nhưng hắn cũng biết rõ hạ thiên lão sư chỉ nói một không nói hai. Chỉ phải tâm không cam. Lòng không muốn mà đi về phía vị trí của chúc quy Cơ động cùng với tạp nhị cố nén không cho mình bật cười, nhưng trong lòng hai người đều có cảm giác rất thiết thú. Nhưng mà, khi tức tô sắp bước đến vị trí của chúc quy đột nhiên, trước mặt hắn hồng ảnh chợt lón lên, thân thể đã bị một cánh tay chặn lại. Đúng là dáng người cao gầy của nữ đệ tử duy nhất của Bính Hỏa Hệ. Báo cáo lão sư ta không cần trao đổi. Ta muốn tham gia buổi ngoại khóa của Bính Hỏa Hệ. Ta chính là một thành viên của bính hỏa hệ Sẽ không bởi vì giới tính mà được ưu đại đặc biệt Xin lão sư chấp thuận Thanh âm chúc quy thanh thuế mà có lực Nàng cũng đã quay trở về vị trí cũ của, của mình Hạ thiên vừa lòng gật đầu Nói Được vậy ngươi cứ đi cùng bọn ta Tất tô bị chúc quy ngăn lại Trong lòng khó chịu vô cùng Tức giận trừng mắt liếc về phía thiếu nữ còn cao hơn mình cả một cái đầu kia. Lầm bầm một câu. Nam nhân bà. Lúc này mới chạy về phía cuối hàng của bính hỏa hệ. Đứng cùng chỗ với cơ động và tạp nhĩ. Chúc Quy lạnh lùng quát mắt nhìn hắn giơ giơ nắm tay lên. Xuất phát. Hạ thiên hô lớn một tiếng. Hắn đã làm người dẫn đầu. Chạy ra đầu tiên, 30 tên đệ tử bính hỏa hệ, thêm cơ động song hệ cùng với tất tôn ngoại lai đồng thời lót tót chạy theo sát phía sau. Tại kỳ thi tuyển nhập học của ly Hỏa học viện, ngoại trừ cơ động ra, các đệ tử còn lại ai cũng phải thông qua cuộc thi thể lực. Thời điểm bắt đầu của buổi học ngoại khóa này, đối với bọn họ mà nói cũng không có bất cứ phiền toái gì. Hạ thiên mang theo bọn họ từ cửa nam chạy ra khỏi thành, bắt đầu chạy vòng quanh ly hỏa thành. Tuy là ly hỏa thành cũng chỉ là một cái thành thị bậc trung mà thôi. Nhưng mà khoảng cách một vòng xung quanh thành cũng là tương đương khủng bố. Hành trình thống khổ của 32 gã học viên hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mu A Co Vung 0306-2013-0657B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 15 ngũ cấp học đồ. Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Lão đại đêm qua ngươi đi đâu vậy cũng không có xuống căng tin ăn cơm không có ngươi dẫn vào bọn ta cũng không dám lên tầm thượng để kiếm ngươi nghe nói viện trưởng cũng ở trên đó vừa chạy một bên tất tô vừa hỏi cơ động cơ động nói ngày hôm qua ta có chút việc tất tô cũng không miệt mài theo đuổi một chủ đề Nhìn thấy Trúc Quy đang chạy dẫn đầu hàng vẻ mặt khó chịu nói Tên nam nhân bà kia rất sung sức a, Lão đại chúng ta có nên chạy lên Chọc phá nàng ta một chút không Không đợi cơ động mở miệng Tạp nhĩ đã hừ một tiếng nói Ngươi bớt gây rối một chút đi Đừng nhìn thấy nàng là con gái mà lầm Lúc khảo thí nhập học." Nàng là người có thành tích tốt nhất bính hỏa hệ bọn ta đó Còn cao hơn cả ta nữa Nghe nói thuộc tính của nàng là tiên thiên tỷ lệ chính một đó Không thể nào Tất tô há to miệng Một nữ tử lại có thuộc tính bính hỏa hệ chính một sao Nàng có đầu thai lộn giới tính không vậy Cơ động nói Thế giới rộng lớn, không có gì là không thể. Bớt nói nhiều đi, tiết kiệm thể lực một chút. Chạy một vòng quanh thành, chỉ sợ cũng hơn vài chục dặm. Chạy chậm một chút giữ sức đi thôi. Chạy ra khỏi ly hỏa thành. Cơ động cũng đã cảm giác được thân thể của mình cũng đã có chút nóng lên. Máu huyết tuần hoàn trong thân thể. Thoải mái không nói nên lời. Lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc được chỗ tốt của việc hấp thu hai khối tinh miệng hôm qua. Có được thực lực nhất cấp sông hỏa hệ họp đồ. Thể lực hắn tăng nhiều. Lại bỏ ra một lượng lớn tạp chất. Công năng của ngũ tạng cùng với lực lượng cơ thể cũng được tăng cường không ít. Nếu không mà nói chỉ riêng việc chạy từ học viện ra khỏi thành thôi Chỉ sợ hắn cũng đã phải thở hồng hột lên rồi Nhưng đến bây giờ Hắn cũng không có cảm giác mệt mỏi chút nào Chỉ cảm thấy các khớp xương trên cơ thể giường cũng còn hoạt động tốt hơn bình thường nữa Vô ý sờ soạn một chút lên dâu hồng liên trên ngực trái một chút Trong lòng cơ động không khỏi dâng lên một luồng khí nóng. Hắn thậm chí có chút muốn ngay lập tức đi gặp mặt địa tâm liệt diễm hoàng mỹ kia nữa. Mà cổ nhiệt lưu này cũng tự hồ làm cho hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại. Tinh lực sung mãn. Vẫn kiên trì chạy theo đội ngũ. Không có chút nào tụt lại phía sau. Tạp nhĩ cùng với tất tô cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ mới một ngày không gặp. Thể lực của cơ động rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hai người bọn họ trong đám đệ tử năm nhất cơ hồ được xem là ưu tú. Vốn nghĩ nên chạy theo bên cạnh cơ động để có thể giúp hắn một chút. Nhưng hiện tại xem ra. Ít nhất trong khoảng một. Hai canh giờ căn bản là không cần thiết. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau. Sự chênh lệch về tố chất thân thể của các đệ tử đã thể hiện ra rõ ràng. Chạy trước nhất không ngờ lại chính là nữ đệ tử duy nhất chút Quy. Nàng ta chạy ngay sát sau lưng Hạ Thiên lão sư. Còn các đệ tử khác đều bắt đầu tụt lại ở phía sau. Đám đệ tử kia đã bắt đầu toát ra mồ hôi, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Mà hiện tại bọn họ chỉ vừa mới chạy từ Nam Thành đến Tây Thành Còn cách một khoảng xa mới tới được Bắc Thành Nhanh lên, chạy nhanh lên cho ta Ai mà chạy chậm lại cũng đừng trách ta không khách khí Vừa nói hắn vừa huy động cây roi mây trong tay hắn Thanh âm đe dọa của Hạ Thiên cũng giống như một mũi thuốc tăng lực vậy Làm cho tốc độ của đám đệ tử rõ ràng tăng lên vài phần. Vừa tiếp tục chạy, hạ thiên vừa quát lớn. Muốn trở thành một gã mơ dương ma sư. Không phải chỉ có ma lực cao là đủ. Các ngươi còn phải cần có thể lực cường tráng cùng với ý chí lực cương ngạnh nữa. Đúng vậy. Hôm nay ta bắt các ngươi thực thi nhiệm vụ cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Về sau cũng sẽ thường xuyên có các các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình học giống như thế này nữa Nếu ai kiên trì không nổi, thực xin lỗi về mới học phí mà cha mẹ các ngươi đã đóng tuổi thời đều có thể đuổi học Biết vì sao ly hỏa học viện chúng ta có tỷ lệ học viên tốt nghiệp có thể ngưng kết ra mơ dương miệng cao đến hơn 30% hay không? Chính là bởi vì học viên của chúng ta có nghị lực cao hơn so với các học viện khác rất nhiều. Biến không thể thành có thể. Lên tinh thần hết cho ta, chạy nhanh lên. Không thể nghi ngờ, những lời nói này của Hạ Thiên Lão Sư nhất thời có tác dụng ủng hộ rất lớn đối với đám học viên. Chẳng qua... Cái này cũng chỉ có thể giúp cho bọn họ kiên trì thêm khoảng một phút nữa mà thôi Lại dần dần tụt lại phía sau Những người tụt lại càng ngày càng nhiều Một đứa trẻ 10 tuổi thì có bao nhiêu thể lực Mặc dù đúng là đám học viên này đều có tố chức thể lực không tồi Nhưng mà bắt phải chạy quanh ly hỏa thành một vòng Quả thật có chút là nhiệm vụ bất khả thi Hạ thiên bắt đầu bày ra ý nghĩa chân chính của hình phạt theo như lời hắn nói. Hắn dùng hành động để nói rõ cho đám học viên năm nhất bính hỏa hệ. Thanh roi mây trong tay hắn tuyệt đối cũng không phải là để trang trí chơi. Hắn từ vị trí đầu hàng đã chuyển xuống phía cuối hàng. Thanh roi mây bắt đầu mối mây tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên liên tiếp. Không thể nghi ngờ. Tiếng kêu la thảm thiết có tác dụng kiếp thiết tuyệt đối cao hơn so với những lời nói suông của Hạ Thiên Lão Sư. Cố gắng đè nén sự thống khổ, đám đệ tử tiếp tục chạy như điên. Chẳng qua. Nếu cẩn thận chú ý một chút sẽ thấy. Hạ Thiên Lão Sư tuy rằng nhìn qua cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng thanh roi mây trong tay hắn lúc đánh xuống quả thật cũng không mạnh lắm. Hơn nữa, trên bề mặt thanh roi mây mơ hồ có một tầm hồng quang nhàn nhạt. Phàm những ai bị hắn đánh, đều kinh hoảng chạy nhanh lên một chút. Nhưng nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện, từ chỗ bị đánh sau mông, có một cổ nhiệt lực truyền lên. Làm cho thể lực tiêu hao cực hạn cũng được khôi phục thêm vài phần ba người đám cơ động lúc này đã chạy trong nhóm dẫn đầu tuy rằng không giống như chút quy chạy dẫn đầu nhưng cũng tuyệt không chạy tụt xuống tạp nhĩ cùng với tất tô càng ngày càng cảm thấy kỳ quái tuy rằng hô hấp cơ động đã bắt đầu trở nên ồn ồ nhưng tiết tâu bước chạy cũng không có tán loạn hiển nhiên còn có không ít thể lực dự trữ Hôm nay chạy vòng quanh thành so với chạy vòng quanh sân thể dục 20 vòng hôm qua nhiều hơn nhiều. Nhưng thể lực cơ động lại chênh lệch một trời một vực. Làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua lúc này hai người bọn họ mới cảm nhận sâu sắc được khi nãy cơ động kêu bọn họ tiết kiệm thể lực là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Tuy rằng bọn họ trong đám đệ tử năm nhất tuyệt đối là nổi bật nhưng mà chạy đến lúc này cũng đã cảm thấy rất mệt mỏi. Ý tên nam nhân bà kia đã chạy chậm lại rồi kìa. Ta đã nói rồi, nữ nhân làm sao có thể so sánh với nam nhân được chứ? Tức Tô vừa thở hỗn hển vừa nói trong ánh mắt có chút ý vui sướng khi người khác gặp nạn. Cơ động lúc này cũng đã tiêu hao thể lực không ít. Ngẫm đầu nhìn lên. Quả nhiên, Chúc Quy đang chạy phía trước tốc độ rõ ràng giảm xuống. Mà ở sau lưng Chúc Quy, không ngờ lại chính là ba người bọn họ. Những đệ tử khác còn bị tụt về phía sau một quảng xa. Nhìn thấy Chúc Quy đã giảm bớt tốc độ. Tinh thần tất tô nhất thời đại chấn. Tăng tốt đuổi theo. Chỉ chốc lát đã sắp bắt kịp. Thế nào? Nam nhân bạc hết sức rồi hả? Chúc quy xoay người lại, nhìn thấy tất tô đang chạy đuổi theo mình, đột nhiên nhãn miệng cười một cái. Tất tô còn chưa kịp phản ứng lại. Đã cảm thấy dưới chân phản phất giống như có cái gì ngán chân mình lại. Nhất thời trọng tâm không ứng. Lão đảo ngã về phía trước Ngay lúc hắn miễn cưỡng muốn khống chế thân mình lại sau ớt đã bị đánh mạnh một cái Ngã xuống cho ta, đồ ẻo lả phút một tiếng Tức tô nhất thời bị té út mặt xuống đất chút quy ngừng chạy Một chân đạt mạnh lên lưng hắn Lạnh lùng nói Nói cho người rõ từ nay về sau ít chọc ta một chút Ta mà còn nghe ngươi gọi ta là nam nhân Và ta sẽ đốt sạch tóc trên đầu ngươi đó Vừa nói Chúc Quy vừa duỗi tay phải ra Phù một tiếng Một ngọn lửa đỏ rực đã xuất hiện trên bàn tay nàng Không ngờ ngọn lửa cao gần đến nửa thước Lúc này Cơ động cùng với tạp nhĩ cũng đã đuổi theo tới. Bọn họ rõ ràng chứng kiến được trên trán chúc quy xuất hiện hai khỏa rưỡi miệng tinh màu đỏ rực. Ngũ cấp bính hỏa học đồ. Hai người đồng thời kinh hô thành tiếng. Chúc quy lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ tự hồ như muốn nói các ngươi biết là tốt rồi. Lúc rồi mới nâng chân lên xoay người chạy tiếp. Tốc độ vẫn nhanh như lúc đầu. Hiển nhiên lúc nãy nàng đột nhiên chạy chậm lại là do cố tình. Đứng lại. Cơ động hét lớn một tiếng. Chúc Quy quay đầu khinh thường nhìn hắn một cái Lại cũng không có ý ngừng lại tiếp tục chạy về phía trước. Cơ động vừa định đuổi theo. Đã bị tức tô vừa đứng lên ôm lại. Lão đại bỏ đi sắc mặt tất tô nhìn rất khó coi nhưng hắn một tay vừa ôm chặt cơ động tay kia thì đang níu chặt tạp nhĩ ẻo lả ngươi sợ à tạp nhĩ cả giận nói tất tô lạnh lùng liếc hắn một cái không biết vì cái gì tạp nhĩ bình thường luôn luôn cường hãn vậy mà chỉ mới bị hắn nhìn một cái Đã có cảm giác phản phức như mình vừa bị một con độc sạc âm lãnh đang nhìn chăm chú vậy. Hết sức đáng sợ. Nàng là ngũ cấp học đồ. Ba người chúng ta cộng lại cũng không có khả năng là đối thủ của nàng ta. Chỉ có thể tự rước lấy nhục nhã mà thôi. Tức tu có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cơ động thậm chí còn có chút hoài nghi tiểu tử này có khi nào giống mình cũng là sống hai kiếp hay không. Sự bình tĩnh của hắn không phải là một đứa nhỏ 10 tuổi có thể có. Chẳng lẽ bỏ qua như vậy hay sao? Tạp nhĩ trầm giọng nói. Tất tô nhìn về bóng lưng chút quy đang chạy phía trước. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ khi ta luyện thành công thành mơ dương ma sư nhất định sẽ có ngày báo thù. Lão Đại Tạp Nhĩ, chuyện này các ngươi đừng xen vào, đây là chuyện của một mình ta. Ta nhất định phải bằng vào thực lực của chính bản thân mình để chiến thắng nàng. Cơ động nhớ mày nói. Không phải nói 10 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện mơ dương ma lực hay sao? Nàng nhìn cũng không lớn tuổi hơn chúng ta Vì sao lại có thể đã là ngũ cấp học đồ rồi Tạp nhĩ nói 10 tuổi mới có thể tu luyện mơ dương ma lực Là nói về các những đứa trẻ con nhà bình dân chúng ta mà thôi Một số mơ dương ma sư gia tộc cường đại Có thể sử dụng một số dược liệu đặc biệt Giúp cho các đệ tử bọn họ có thể gia tăng thể lực lên Bắt đầu tu luyện mơ dương ma lực sớm hơn Nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng phát triển của chúng trong tương lai Dưới tình huống như vậy Đám đệ tử của các gai tộc này từ 7 8 tuổi đã có thể bắt đầu tu luyện Sớm hơn những người bình thường vài năm Chẳng qua Cô nương Trúc Quy này khẳng định là một thiên tài Trước giờ ta chỉ nghe nói đệ tử nhập học có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là tam cấp học đồ. Đệ tử năm nhất có thực lực ngũ cấp học đồ chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Phải biết rằng, đệ tử tu luyện 3 năm bình thường cũng không nhất định có được thực lực như vậy đâu. Tu luyện 4 năm mới có thể xuất hiện ngũ cấp học đồ. Tức Tô nói tiếp. Hơn nữa nàng có thể tự nhiên khống chế việc phóng thiết bính hỏa ma lực của mình. hiển nhiên là có danh sư chỉ điểm. Không phải chúng ta có thể so sánh được. Chỉ sợ ít nhất là khi còn ở trong ly hỏa học viện, chúng ta muốn đối phó với nàng ta là chuyện không thể. Chẳng qua, chỉ cần có cơ hội, sự sỉ nhục ngày hôm nay ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nhất định sẽ trả lại cho nàng gấp bội phần Ai cho các ngươi dừng lại tiếp tục chạy cho ta Tiếng rống giận dữ của Hạ Thiên từ phía sau truyền đến Ba người lúc này mới tiếp tục chạy Buổi học ngoại khóa hôm nay Đến hơn 9 mười 12 giờ trưa mới tính là hoàn thành Khi đám đệ tử bính hỏa hệ quay trở lại ly hỏa học viện Ngoại trừ Hạ Thiên lão sư ra Những người còn có thể đứng cũng chỉ còn lại ba người rưỡi mà thôi. Ngũ cấp học đồ trúc Quy không thể nghi ngờ là một trong số này. Người thứ hai là Tạp Nhĩ. Hắn tuy rằng không có được ma lực cường đại như trúc Quy. Nhưng tố chất thân thể hắn quả thật rất cường hãn. Điều làm trúc Quy có chút kinh ngạc chính là tức tô không ngờ cũng còn có thể đứng vững. Tuy rằng hắn không ngừng thở hổn hển, mồ hôi trên người hắn đổ như mưa, nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Còn nửa người kia tự nhiên chính là cơ động. Tuy rằng tốt chất thân thể của hắn tăng lên không ít, nhưng tình trạng thân thể vốn yếu kém cũng không phải dễ dàng đảo ngược lại như vậy. Có thể kiên trì về đến nơi đã rất không dễ dàng rồi. Phải nhờ tạp nhị đỡ một bên mới không có ngã xuống. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tính là nửa người thôi. Không được nằm tất cả ngồi xuống hết cho ta. Hạ thiên bắt đám đệ tử ngồi hết lên, khoan chân ngồi thành vòng tròn lớn tại sân thể dục. Lúc thể lực tiêu hao hết mới là lúc ý niệm bản thân mẫn cảm nhất. Đối với mơ dương ma sư bính hỏa hệ chúng ta mà nói chính ngọ chính là thời gian tu luyện tốt nhất. Bởi vì lúc này khoảng cách của mặt trời đến chúng ta là gần nhất ma lực bính hỏa hệ đầy đủ nhất. Nhắm hai mắt các ngươi lại. Ta sẽ trợ giúp các ngươi cảm nhận sự tồn tại của ma lực bính hỏa hệ. Dụng tâm hấp thu Tranh thủ sớm ngày trở thành nhất cấp bính hỏa học đồ. Nghe những lời Hạ Thiên nói. Trong lòng cơ động bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. chương trình học ở đây lại được sắp xếp tốt như vậy. Trước tiên đem thể lực làm cho tiêu hao hết mới bắt đầu tiến hành cảm thụ ma lực bính hỏa hệ. Phương thức dạy học của ly hỏa học Việt quả nhiên rất tốt. Vừa nghĩ, hắn vừa bắt trước những đệ tử khác khoanh chân ngồi xuống. Có được kinh nghiệm từ ngày hôm qua. Lại thêm bản thân cơ động cũng là người dễ dàng tập trung tinh thần. Sau khi nhắm hai mắt lại, hắn lập tức cảm giác được sự tồn tại của ma lực bính hỏa hệ trong không khí. Mặt trời trên không trung giống như là một cái kết tinh ma lực bính hỏa hệ thật lớn vậy. Không ngừng tản mát ra ma lực ba động nồng đậm. Khó trách hạ thiên lão sư đã nói lúc này chính là thời khắc tu luyện thiết hợp nhất đối với mơ dương ma sư bính hỏa hệ. Hơn nữa, lúc này ở người trời, được ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi. Sự cảm thụ ma lực bính hỏa hệ của hắn cũng sâu sắc hơn so với hôm qua ở trong phòng. Mà ma lực đinh hỏa hệ trong không khí lúc này vô cùng yếu ớt, mỏng manh, cơ hồ có thể xem như là không có vậy. Đương nhiên, ma lực ba động dưới ánh mặt trời nếu so sánh với trong địa tâm hồ mà nói quả là một trời một vực. Cơ động thử dùng ý niệm kiếp thiết điểm hồng quan tượng trưng cho ma lực bính hỏa hệ trong lòng ngực hắn một chút Hướng về phía các nguyên tố bính hỏa hệ bên ngoài cơ thể mà kêu gọi Quá trình vô cùng thuận lợi cơ động lập tức cảm nhận được một trận ấm áp bao phủ toàn thân hắn Nhưng mà Hắn rất nhanh cảm thấy không đúng Khi bính hỏa hệ nguyên tố màu đỏ nhạt kia tiến vào trong thân thể của hắn Vừa mới chuẩn bị cùng với ma lực bính hỏa hệ trong thân thể hắn kết hợp lại với nhau Nhưng đinh hỏa hệ trong cơ thể hắn nhất thời tản mát ra một tầm lam quan nhàn nhạt Phản phức như là tạo thành một vòng bảo hộ xung quanh thân thể hắn vậy Ngăn cách hoàn toàn khỏi các nguyên tố bính hỏa hệ bên ngoài thân thể Bính hỏa nguyên tố tuy là hút được vào cơ thể hắn Nhưng lại không thể cùng với ma lực bính hỏa hệ trong thân thể hắn dung hợp lại được Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám nguyên tố này phiêu đảng trong không trung Không cần uổng phí khí lực Thời gian này không thích hợp cho ngươi và tất tô tu luyện ma lực đinh hỏa hệ chỉ thích hợp tu luyện vào giữa đêm khuya, mà bản thân ngươi là bính đinh sông hỏa hệ, mỗi ngày chỉ có hai thời điểm thích hợp tu luyện mà thôi. Một là lúc chạng vạn, mặt trời chiều lặng ở chân trời. Thời điểm còn lại là lúc sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc ở đằng đông, thanh âm thình lình vang lên. Kéo cơ động từ trong tu luyện bừng tỉnh lại Ngước mắt nhìn lên Chỉ thấy hạ thiên không biết khi nào đã đi đến trước mặt hắn Thanh roi mây trong tay hắn chỉ chỉ ra Kết tiếp nói với tức tục Cơ động Bây giờ ngươi có thể đi ăn trưa Tức tục Ngươi mau quay về đinh hỏa hệ tìm thu thiên lão sư Hôm nay nàng ta sẽ chỉ cho ngươi bắt đầu tu luyện ma lực đinh hỏa hệ. Mu A Co Vung 0306-2013-0832B Mừng! Tập 2 Cực hạn song hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương -y 16 song hỏa đồng tu. Dịch đai IM 84A nguồn bàn long chiến đội 2 t chỉ có chạng vạn và sáng sớm là thiết hợp thôi sao cơ động kinh ngạc nhìn hạ thiên trong đầu linh quang chợt lón lên ý ngài nói là ngay tại thời điểm ngày đêm chuyển đổi chính tại thời khắc bính hỏa cùng với đinh hỏa cân bằng hay sao lần này là đến lượt hạ thiên kinh ngạc gật gật đầu nói ngươi rất thông minh đúng là như thế Chẳng qua, thời khắc mơ dương cân bằng lúc sáng sớm và chạng vạn, thời gian thích hợp nhất cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Như vậy, mỗi ngày ngươi cũng chỉ có thể có được một canh giờ tu luyện là thích hợp nhất mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu vì sao mà mơ dương song hệ khó tu luyện hơn người bình thường. Bính hỏa hệ bình thường ngoại trừ một canh giờ giữa trưa là tu luyện thích hợp nhất. Những thời gian còn lại đều có thể tiến hành tu luyện Chỉ là hiệu quả kém đi một chút mà thôi Nhưng mà ngươi thì lại khác Ngươi chỉ có một canh giờ ngắn ngủi mỗi ngày mà thôi Cho nên, ngươi cố gắng gấp 32 lần Người bình thường cũng không phải là làm được dễ dàng như vậy Hãy về đi Buổi học chiều nay ngươi không cần phải tham gia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình học mấy ngày hôm nay chủ yếu cũng chỉ trợ giúp các đệ tử thức tỉnh thuộc tính bản thân mà thôi. Cảm ơn lão sư. Thể lực cơ động lúc này cũng đã khôi phục được một chút cùng với tất tô đứng dậy rời đi. Tất tô nóng lòng tu luyện trực tiếp chạy trở về khu đinh hỏa hệ. Bản thân cơ động thì lại đi về phía căng tin ăn chút gì đó Sau đó mới trở về phòng của mình Đối với cơ động mà nói tất cả mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi Hôm nay lúc tất tô ngăn hắn lại Biểu hiện lúc đó làm cho hắn rung động không ít Làm cho hắn nhận thức rõ ràng Tại thế giới mơ dương ma sư này Không có thực lực thì sẽ bi đát đến mức nào. Nâng tay lên sờ về phía ngực trái. Trong lòng có vài phần ngẫm nghĩ. Mỗi một canh giờ đối với hắn đều là vô cùng quý giá. Ngoại trừ sáng sớm và chạm vạn tối. Đối với hắn mà nói. Còn có một chỗ có thể tiến hành tu luyện được. Chính là nơi của nữ hoàng liệt diễm. Tại địa tâm. Cũng chính là địa tâm hồ Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý Nhất định sẽ không có lãng phí Liệt diễm từng nói qua Mỗi ngày hắn có thể đi đến nơi đó tiến hành tu luyện ba canh giờ Nghĩ đến đó Hắn lập tức đi đến sau quầy rượu Tập trung tinh thần điều chế một ly kê vi tử Sau khi điều chế thành công Hắn cũng không đổ rượu vào trong chén Thậm chí cũng không có mở nắp bình điều chế rượu Tay phải đặt lên vị trí đó hồng liên trên ngực trái của mình Thầm phát ra lời kêu gọi liệt diễm Một cổ ấm áp nhàn nhạt từ trong ngực trái cơ động lan tràn ra Dây lát lan tràn ra khắp toàn thân hắn Cuối cùng lan đến dưới hai chân hắn Từ gan bàn chân mà dâng ra Một màn kỳ dị xuất hiện Cơ động chỉ thấy một đá hoa sen màu đỏ Từ dưới chân mình mở to ra Đến khi nở ra hoàn toàn Các cánh hoa khẽ động đậy một chút Đã cùng cuộn khép lại Bao phủ thân thể hắn lại Ngay khi mảnh hoa sen cuối cùng cuốn lấy thân thể hắn Cả người hắn đã hóa thành một nụ hoa sen khổng lồ Đó hồng liên hòa nhã này không có phát ra nửa phần năng lượng ba động Hào quang chợt lóm lên Đã lặng yên biến mất không chút tôn tiếc Cảm giác của hắn hoàn toàn khác với lần trước khi bị toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục đưa đi Lần này Cơ động cũng không có cảm giác là đang rơi xuống Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp Vui vẻ, thoải mái không nói nên lời. Hai điểm ma lực đinh hỏa hệ và bính hỏa hệ trên lồng ngực có chút khẽ sáng lên. Màu đỏ hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn. Có cảm giác chỉ mới mấy lần hô hấp. Vầng quang mang màu đỏ xung quanh người đã trở nên trong suốt. Thế giới màu đỏ rực nóng cháy kia đã hiện ra trong tầm mắt. Chỉ có điều lúc này đây hắn cũng không đứng ở trong hốt nhỏ trên vá Mà là đang trực tiếp từ không trung rơi thẳng xuống địa tâm hồ Dưới kia chính là nhâm thạch nóng chảy Nhiệt độ cao đến mức khủng bố a Lần trước hắn đứng trên vách đá cao hơn trăm mét Cũng đã có cảm giác như bị nướng chín Nếu bị ngã xuống Chẳng phải là trực tiếp bị thiêu đến tro cốt không còn hay sao Ngay lúc cơ động đang chấn động Đột nhiên hắn cảm nhận được xung quanh chợt trở nên lặng yên lại Đó hồng liên đang bao phủ thân thể hắn chợt hóa thành một cái bong bóng màu đỏ thật lớn Mang theo thân thể hắn phiêu phù trên không trung Cách bề mặt nham thạch nóng chảy khoảng mấy chục thước Cũng không có cảm giác cực kỳ nóng cháy như lần đầu tiên đến đây Đó hồng liên này cũng không phải chỉ một lần nữa mang hắn đến địa tâm Mà còn trực tiếp giúp hắn ngăn cách nhiệt độ bên ngoài Khiến người hoảng sợ rồi Thanh âm liệt diễm chợt vang lên Cơ động quay đầu nhìn lại Không biết từ lúc nào Liệt diễm đã xuất hiện bên cạnh hắn Hơn nữa lúc này nàng cũng đã ở bên trong bọc khí cùng với hắn Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên gặp nàng. Nhưng khi gặp lại, sự rung động trong lòng cơ động cũng không có kém đi chút nào. Vẫn là một thân quần áo màu đỏ tươi. Hai tay khoanh lại trước ngực. Mái tóc dài khoát lên trên ngực trái. Lay động như một ngọn lửa vậy. Nàng vươn tay ra. Đưa ngón tay dài trắng nõn của nàng chỉ chỉ vào bầu điều chế rượu trong tay cơ động Cái này là cho ta phải không? Cơ động gật gật đầu đem bầu điều chế rượu mở nắp ra đẩy tới trước mặt Ta sợ đến nơi này bị nhiệt độ nóng làm cho bốt hơi nên cũng không có đổ ra ly Liệt diễm tiếp nhận bầu điều chế rượu Cảm ơn ngươi tiểu cơ động Ngươi muốn bắt đầu tu luyện rồi, đúng không? Ngươi làm sao biết được? Cơ động kinh ngạc nhìn nàng. Liệt diễm cười thần bí. Đây là bí mật. Vừa nói, cái bọt khí màu đỏ kia đã mang theo bọn họ đi đến cái động nhỏ trên vách tường lúc trước. Không thấy liệt diễm làm như thế nào, nàng đã từ trong bọt khí bước ra ngoài cứ như vậy phiêu phù trong không trung. Không cần lãng phí thời gian, ngươi một ngày cũng chỉ có thể ở trong này ba canh giờ mà thôi. Lúc nào ngươi muốn rời đi, chỉ cần ấn vào đá hồng liên trước ngực ngươi. Hướng về phía ta nói tạm biệt một tiếng. Hồng liên tự động sẽ đưa ngươi về. Cơ động nói, Sau ba canh giờ ta có thể trở về hay sao? Liệt diễm nói, Đương nhiên là có thể Sau ba canh giờ Nếu ngươi còn chưa có trở về Hồng Liên cũng sẽ tự động đưa ngươi về Để ta nếm thử loại rượu ngon mà tiểu cơ động điều chế hôm nay xem sao Vừa nói nàng vừa ngửa đầu uống Chất rượu trong bình thủy tinh có màu trắng ngạt Nhìn qua giống như là chất sữa nồng đậm vậy Cơ động thoáng có chút khẩn trương Nhìn liệt diễm ngửa đầu uống rượu Loại kê vi tử lần này hắn điều chế rõ ràng khác hẳn lần trước. Nếu nói lần trước hắn điều chế nguyệt dạ dương quang cho dương bỉnh thiên. Trong lòng tràn ngập ý cảm ơn. Như vậy, lần này hắn đặc biệt điều chế cho liệt diễm. Lại là một loại tình cảm khác. Nguyên liệu giống nhau, dưới tình huống tình cảm khác nhau mà điều chế, hương vị cũng sẽ khác biệt rất lớn. Một gã điều tử sư xuất sắc Nhất định sẽ có thể đem tình cảm của chính bản thân mình mà rót vào trong ly rượu mà hắn điều chế Mà lúc hắn điều chế ly rượu này Trong lòng cơ động chỉ có tràn ngập tình cảm eo quý mãnh liệt Nhưng cũng không có nửa phần tạp niệm O, hờ Liệt diễm liếc mắt nhìn cơ động, mỉm cười Chén rượu này tự hồ có cảm giác khác với chén rượu lần trước a Tiểu cơ động, ngươi thật sự là một gã điều tử sư xuất sắc. Có thể cho ta biết tên của nó không? Đương nhiên là được, nó gọi là bạch sắc nguyệt lượng. Sử dụng 5 phần bách gia đắc tử, 1 phần hương tiêu điềm tử, một phần nước cốt dừa với 3 phần nước cốt chanh pha chế thành. Có màu trắng ngạt pha chút vàng nhạt vào miệng cảm giác ngọt ngào thanh thoát. Hàm lượng cồn không cao, rất thích hợp cho nữ nhân uống. Liệt diễm gật gật đầu, nhìn nhìn lại bầu điều chế rượu cầm trong ta. Lần sau ngươi cứ rót ra ly đi, uống như vậy có cảm giác hơn, không cần lo lắng chuyện bút hơi đâu. Ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện. Trong vòng bảo hộ của Hồng Liên, Bính Hỏa Nguyên tốt cùng với Đinh Hỏa Nguyên tốt sẽ được tinh lọc đến mức độ ngươi có thể hấp thu được. Không cần phải lo lắng. Ta muốn từ từ nhấm nháp chén bạch sát nguyệt lượng này. Ngày mai gặp lại, Quang hoa màu đỏ mênh mông lặng yên biến mất, Chỉ trong nháy mắt liệt diễm cũng đã biến mất không thấy đâu. Chẳng biết nàng ta có cảm nhận được tình cảm của ta lúc điều chế rượu hay không. Trong lòng cơ động thoáng có chút không yên, hắn chưa bao giờ chân chính yêu cả chứ đừng nói đến là theo đuổi nữ nhân. Tại phương diện này, hắn thậm chí còn hiểu biết ít hơn về phương diện mơ dương ma sư nữa. Húng chi hiện tại chênh lệch giữa hắn với liệt diễm lại lớn như vậy. Cũng chỉ có thể đem tình cảm ký thác vào trong rượu mà thôi. Khoan chân ngồi xuống khép kín hai mắt. Lúc này đây cơ động cần đến hơn một canh giờ mới có thể ổn định lại tâm trí của mình. Chẳng qua. Hỏa nguyên tố trong địa tâm này quả thật rất dư thượng. Ý niệm của hắn chỉ vừa mới phát ra một ý kêu gọi. Hai loại hỏa nguyên tố đã giống như thủy triều ùa vào. Bính hỏa nguyên tố mãnh liệt cùng với đinh hỏa nguyên tố âm nhu dịu dàng đồng thời tiến vào. Kết hợp với song hệ ma lực trong cơ thể của hắn. Lúc này đây không có xảy ra tình trạng nguyên tố bài xích như lúc ở trên sân thể dục nữa. Cơ động chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một lò luyện vậy. Hỏa nguyên tố song hệ nồng đậm dũng mảnh tiến vào thân thể của hắn. Giống như hải nạp bách xuyên vậy. Không ngừng tiến về phía lồng ngực của hắn tụ tập lại ở chỗ đó. Trong quá trình lưu chuyển qua kinh mạch trong cơ thể. Cơ động phản phất cảm thấy làn da. Cơ thể. Xương cốt đều như là rên lên một cách sản khoái vậy. Hai loại hỏa nguyên tố bất đồng kiếp thiết thân thể hắn chậm chậm phát sinh biến hóa. Hai loại năng lượng sau khi lưu chuyển trong thân thể hắn. Cuối cùng tiến hành kết hợp lại với hai điểm ma lực trên lồng ngực của hắn. Hai điểm ma lực rõ ràng càng lúc càng to lên. Tuy rằng quá trình này thập phần chậm chạp nhưng sự tăng trưởng của hắn cũng không có ngừng lại. Đây là lần đầu tiên cơ động mới có ý nghĩa chân chính tiến nhập vào trạng thái tu luyện Hạ Thiên từng nói qua Trước khi nhân kết thành mơ dương miệng Mơ dương ma sư chỉ có thể bằng vào ý niệm của mình mà cảm thụ những nguyên tố tồn tại trong không khí Dẫn vào trong cơ thể của mình Cùng với ma lực bản thân kết hợp Trở thành lực lượng của chính mình Cơ động tuy rằng là thuộc tính mơ dương cân bằng khiến cho hắn trong quá trình hấp thu bính đinh sông hỏa hệ nguyên tố chậm hơn nhiều so với mơ dương ma sư đơn thuộc tính bình thường. Nhưng hắn cũng có ưu thế riêng của mình, đó là khả năng lục cảm mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ có thể bằng vào khấu giác cơ động đã có thể phán đoán ra thành phần và hương vị của rượu trong quán rượu liệt hỏa phần tình. Đủ thấy lục cảm của hắn mẫn tụy đến mức nào Lục cảm của con người chính là mắt, tay, mũi, đầu lưỡi, thân thể cùng với ý Cái cuối cùng ý chính là ý niệm, là cảm giác Ý niệm của hắn có thể tập trung rất dễ dàng Điều này khiến cho hắn trong quá trình thu hút nguyên tố ma lực bên ngoài vào cơ thể nhanh hơn người bình thường rất nhiều Quá trình hấp thu cũng nhanh hơn nhiều. Húng chi đây là dưới địa tâm hồ. Bính hỏa nguyên tố cùng với đinh hỏa nguyên tố nồng đậm hơn trên mặt đất không biết bao nhiêu lần mà nói. Bởi vậy lúc này tốc độ tu luyện của cơ động thậm chí còn nhanh hơn các đệ tử đơn thuộc tính khác nữa. Cũng không cố tu luyện quá lâu trong này. Ước chừng một lúc lâu sau Cơ động đã lựa chọn tự trở về Hồng Liên đã đưa hắn trở về phòng của hắn Sau khi đạt đến nhất cấp học đồ Hai điểm ma lực trên lồng ngực hắn Cũng chỉ nhỏ cỡ hạt đậu xanh mà thôi Nếu nó không tự sáng lên Rất dễ dàng bị bỏ qua Trải qua sau một giờ tu luyện Hắn mơ hồ cảm giác được ma lực bản thân được tăng cường thêm một chút Tuy rằng cũng không rõ ràng lắm Nhưng cũng tuyệt đối là có tăng lên